Thần thái ngỡ ngỡ ngần ngần như bị trúng một thứ mê dược gì đó. Thần pháp của hai đại hán không linh hoạt chút nào, nhưng công thế liên thủ của họ thì nghiêm mật dị thường, phối hợp vô cùng ăn ý. Hơn nữa, lực đại thế mạnh gã lồn bị bọc trong màn đao quang hết hy vọng thoát thân. Lạnh như băng cho rằng chỉ mới chiêu nữa thì gã lồn tất bị đả thương thì nghĩ thầm. Thần thái của hai gã đại hán có điều gì bất ổn đây? Nghe gã lồn vừa nói xem chừng ba người rất thân thiện với nhỏng. Mình đã gặp vụ này há không can thiệp. Liền xông tới vùng một trưởng định chộp lấy trường đao của một đại hán. Hai đại hán vốn đang hợp lực thập phần nghiêm mật, nay bị Lãnh Như Băng nhảy vào ứng cứu cho gã lồn, định đoạt lấy trường đao của một đại hán, thì gã đại hán kia dĩ nhiên phải vùng mà tiếp cứu đồng bọn. Lãnh Như Băng tuy sau mấy chiêu vẫn chưa đoạt được binh khí.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 Gã lùn được giải cứu lại thu roi đứng ngoài ba thước mà xem ba người giao đấu, chẳng chịu vào hợp lực với Lãnh Như Băng. Lãnh Như Băng đột nhiên phản kích liền ba chiêu thật gấp, giành lại tiên cơ. Chàng đã bị đào pháp cao cường của hai đại hán vây bọc, đâu còn dám khinh suất liền sử dụng đến tuyệt chiêu. Hai đại hán đánh lâu đã mệt, làm sao đương nổi trưởng cước lợi hại của Lãnh Như Băng. Chỉ một thoáng sau đã bị chàng điểm trúng huyệt đạo, ngã lăn ra đất.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 Sợ chàng trách móc, bèn giả bộ mệt mỏi, để chàng tưởng là hắn không đủ sức xuất thủ tương trợ chàng. Lại như bằng có một quang tinh tưởng, nhìn hắn thì biết ngay là hắn xảo trá, nghĩ thầm. Ta mà sớm biết người là hạng người như vậy, ta đã chẳng xuất thủ cứu người. Chàng còn trẻ tuổi, chưa đủ tâm cơ, nghĩ sao là nói thẳng ngay ra. Gã lùn tuy gian ngoan xảo quyệt, nhưng bị người vạch chúng tim đen, vội lãng sang chuyện khác. Lãnh như băng lạnh lùng hỏi ngay Hai vị kia là bằng hiếu của các hạ chẳng Gã lùn đáp Tại hạ là Hồng Toàn Hai vị kia là Lão Lục Lão thất trong kiếm Bắc thất sát Quen biết từ lâu với tại hạ Lãnh như băng nghĩ thẳm Không rõ từ châu phát sinh sự kiện trong đại gì Mà có nhiều nhân vật võ lâm kéo đến như vậy đây Chàng bèn hỏi ngay Đã quen biết nhau từ lâu Tại sao lại đánh nhau đến mức liều chết như thế này? Hồng Toàn vừa bị Lãnh Như Băng vạch mặt thì không dám hoa ngôn nữa, bèn đáp ngay. Hai vị ấy bị chúng ta thuật đi nghe lệnh của một yêu nữ, dễ nhân là không còn phân biệt bằng hữu, cứ thế xông vào định giết tai hạ. Lãnh Như Băng hỏi: "Thế gian lại có chuyện như vậy sao?" Hồng Toàn nói ngay: "Thế chính tại hạ chứng kiến." Vừa rồi hai vị ấy nhìn vào mắt con yêu nữ một lần Lập tức tinh thần mê muội Xuất thủ công kích tại hạng ấy Thế chẳng phải là chúng ta thuận là gì Lãnh như băng trong lòng máy động Hỏi ngay Yêu nữ ở đâu Hồng toàn đáp Đang ở liệt phổ trổ Lãnh như băng nghĩ thẳng Chắc chắn đó là bạch y nữ Nàng nói năng sắc xảo Câu nào cũng chấn động tâm khảm người khác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 Langng huynh thường huynh hai vị đã tỉnh trợ hai đại Hán ngờ ngắt nhìn tứ bè một hồi cung tay nói với Hồng To toànều huynh về cô nương kia đậu Hồng toàn cười khẩy hè ha, ha, hai vị vừa rồi dùng sau đ liên thủ công kích để suý chết đầy may mà tai hạ trống đã được hai đại Hán tử hồ như cố nhớ lại sự việc vừa qua một gã liền nói có chuyện như vậy thật sao Tài hạ quả tình không biết. Lãnh như băng nhìn xác diện hai đại hán, nghĩ thầm. Xem chừng gã lùn này không hoang ngôn thế gian thật là có thuật nhiếp hồn, át có cách hóa giải. Ta phải hỏi gã để sau này vạn nhất gặp phải thì cũng có cách tự vệ thôi. Bèn hỏi ngay. Các hạ lúc nãy bảo có cách hóa giải nhiếp hồn đại pháp là cách gì vậy?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 Hứa si công như đang ngồi trên tổ kiến Vừa thấy lãnh như băng trở về Thì thở phào nhẹ nhõm Nói ngay hey, Lãnh đệ đi đâu Làm cho lão huynh lo chết người đi được Lãnh như băng mỉm cười và đắp Tiểu đệ gặp phải chuyện phiền phức Tốn khá nhiều thời gian để giải quyết Hứa huynh đã gặp được thiết kỳ Kim hoàn tần phi hổ hay trợ Chàng không muốn kể lại việc cứu giúp bạch y nữ Lại chẳng muốn hoa ngôn Nên chỉ nói lướt qua như vậy Hứa sĩ công nghiêm trang gật đầu và đáp Gặp rồi Lãnh như băng vội hỏi Thế có dò xét được tin tức gì về lý tiểu hổ hay chẳng? Hứa sĩ công đáp ngay Mới có chút manh mối nhưng chưa đủ tường tận Tần tổng tiêu đầu đã phái người đi xác mình Ngừng một chút đoạn tiếp lại Lãnh đệ để...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 Tần Phi Hổ có nhạy ý muốn hai chúng ta tới lãnh nạn ở thần võ tiêu cục vài ngày. Lãnh như băng nói, tiểu đệ chưa hề quen biết với Tần Phi Hổ, đến đấy có mạo muội quá chẳng. Hứa sĩ công đáp ngay, Tần Phi Hổ với Lão Huynh tưởng giao nhiều năm, tính khí hào sản, quốc hồ đã cho người đi xác minh tin tức sự đệ của lãnh đệ đầy, nên đến làm quen thì hận. Lãnh như băng thấy lao hứa nói không sai Bèn đáp Hứa huynh đã thấy nên làm Thì tiểu đệ xin tuôn lệnh Hứa sĩ công nói Đừng có để muộn ta nên đi ngay thổi Hai người rời phòng ra tiền sảnh Chỉ thấy người kéo vào càng đông thêm Toàn các nhân vật võ lâm Mới từ xa tới Tiếng người nói Tiếng ngựa hí Phước loạn dị thở Lãnh như băng vội bám theo sau hứa sĩ công Đang sắp bước ra ngoài cổng tiểu điểm Bỗng bị người đụng phải ở phía sau Mấy ngày vừa qua Chàng đã học được nhiều kinh nghiệm Vội trột dạng ngoảnh lại nhìn Chỉ thấy một người y phục nho sinh Đội mũ nhà nho Tay phe phẩy cây quạt đang lào đảo Đi ngược hướng với chàng Chàng đưa tay nắn túi Thấy thanh xâm thương kiếm vẫn còn đó Toàn thân không có cảm giác gì khác lạ Thì an tâm hơn Không lâu sau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 Lãnh như băng vội đáp lễ và nói Tại hạ lãnh như băng Tần phi hổ thân hình cao lớn Mày rậm mặt đỏ trong thập phần khôi ngô Mắt sáng đầy uy lực Hứa sĩ công nói Đến phi phiên tần huynh Tần phi hồ nói luôn Đâu có gì để mong gặp hứa huynh đã lâu Hậu sảnh đã bày sẵn tiệc rượu Thỉnh hai vị Đoạn lách sang bên nhường đường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 Huỳnh đệ tiên kính chư vị một trụng. Lãnh như băng nghĩ thầm. Mấy vị này chắc thích uống rượu với nhau lắm. Mình không thể hùa theo tiểu hứng của họ được. Đoạn đưa trùng rượu lên môi, định chỉ nhấp. Bỗng thấy thiết đau vương sơn trao mày thất sắc, buông rớt trùng rượu đang cầm trong tay. Tần phi hồ hỏi ngay. Vương sư phụ không được khỏe sao? Vương sơn định thần và nói.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 Bèn rước nó ra Tần phi hổ ngồi chết lặng Mặt tái nhật không nói được một lời Lãnh như băng nghĩ bụng Họ kinh hãi như thế này Chắc là vì cái bông hoa mai này đấy Chỉ thấy bông mai trắng nằm trên lòng bàn tay chàng Là do người làm ra Cực kỳ tinh xảo Không biết từ vật liệu gì Hứa diễn công kinh nghiệm quảng bác Nhưng cũng không rõ lai lịch của bạch mai hoa Nhìn lãnh như băng hỏi ngay Lãnh đệ, bạch mai hoa từ đâu ra vậy Lãnh như băng lắc đầu Đệ không biết Bỗng nhớ lúc chàng rời cuồn anh lầu Bị người đụng phải, bèn tiếp lời Khi chúng ta rời cuồn anh lầu Lúc tiểu đệ ra cổng Bị một người đụng phải Có lẽ bông mai này là của người ấy nhét vào Hứa sĩ công hỏi tần phi hộ Tần huynh, bạch mai hoa này Là có dụng ý gì đệnh Tần Phi Hổ hỏi lại Hứa huynh không biết thật sao Hứa sĩ công bị lục y mỹ nhân Giam giữ 2 năm nơi đào hoa trang Không biết sự tình gần đây Trong giang hổ bèn đắp Huynh đệ nó biết thì còn hỏi Làm cái gì Tần Phi Hổ đột nhiên cầm cả Vò rượu lên tô ứng ực một hồi Cạn sạch rồi mới hít một hơi dài Và nói Bạch Mai Hoa chế khắc tinh xảo Nhưng là tiêu ký tử vọng Bạch Mai Hoa xuất hiện ở đâu Nơi đó không một ai có thể sống sót Lạnh như bằng mày kiếm dựng ngược lên Có chuyện như vậy được sao Tần phi hổ nốc cạn vò rượu cho có thêm can đảm Rồi nói Tại hạ từng mục kích hai thảm sự Đều có liên quan đến Bạch Mai Hoa này Một lần là cùng đi với vương sư phụ đây Thiết đào vương sơn lắp bắp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 Chúng, chúng ta đều mắc tội Đáng bị khoét mắt Tần phi hổ cao có gặt đầu Nói ngay Tự khoét hai mắt thì có thể tránh được thảm tự Vương Sơn đồn ngọt rút ra một lưỡi chùy thủ sắc bén Khiến ngay vào cổ tay của mình Lãnh như băng nhòi người Đưa tay hữu chụp lấy ngay uyển mạch của Vương Sơn Đoạn ngay thanh chùy thủ Hứa sĩ công đập bàn Lạnh lùng và nói Hờn Chúng ta bôn tàu giang hồ Suốt đời lấy đau kiếm để cầu sinh Việc sinh tử có gì đáng sợ đâu Hai vị đã nhút nhát như vậy Thì nhân lúc này hãy thu xếp lánh lên núi mà ở đi Đừng có trường mặt tại tiêu cục này nữa Lãnh như băng nói Kẻ nhét bạch mai hoa vào tay áo của tay hạ đây Là muốn tìm tại hạ Đâu có liên quan gì đến tiêu cục của các vị đây Chàng định nói Tại sao các vị phải run sợ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 Chủ nhân của Bạch Mai Hoa là ai Vương Sơn hé môi định nói Nhưng lại bậm môi lại Trong thần sắc thì hiển nhân Lão đang vô cùng lo sợ Lãnh như băng thở dài nhẹ nhẹ và nói hey, Chắc là Vương Huynh sợ bị cắt lưỡi Nên không dám nói động Vương Sơn quả nhân nhắm mắt im lặng Hứa sĩ công bỗng hỏi Lãnh đệ có nhìn rõ kẻ đụng vào người lãnh đệ hay không Lãnh như bằng đáp ngay Là một thư sinh vẫn nho phục Tay cầm quạt phe phải Tần phi hổ ngạc nhiên Hỏi là cả giọng Một vị thư sinh sao Lãnh như bằng đáp Đúng vậy đó Không phải hắn hay sao Tần phi hổ bậm môi không nói Lãnh như bằng thấy họ run sợ như vậy Bèn quay nhìn hứa sĩ công và nói Chúng ta đi thôi Hứa sĩ công nghĩ mấy ngày qua Gặp toàn các vị bằng hiểu năm xưa Người nào cũng đều thay đổi hẳn Nào Thái Bình trấn chủ răng lới suýt chút nữa Làm liên lụy cả lãnh như băng Nay tần phi hộ Tổng tiêu đầu của thần võ tiêu cục Được mệnh danh là đệ nhất tiêu cục Trong võ lâm đương thời Giao du quảng bác Quen biết nhiều người Nào ngờ cuối cùng chỉ trông thấy một bông hoa mai trắng nhỏ xíu Lại sợ hơn cả độc xả Lão hứa càng nghĩ càng giận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 Lãnh như băng thấy hơi khó xử, nói nhỏ. Hứa huynh, có lẽ tần tổng tiêu đầu có lý do riêng, khó nói hay chẳng. Hứa sĩ công hừ một tiếng, kéo tay lãnh như băng và nói. Lãnh đệ, chúng ta để. Lão huynh không tin rằng cà phủ từ châu rộng lớn này, ngoài thần võ tiêu cục ra, không còn chỗ nào cho huynh đệ chúng ta an thận. Chỉ thấy tần phi hồ sắc mặt luôn luôn biến đổi, đột ngột đứng dậy. Hai tay sờ vào thắt lưng. Tả thủ rút ra một chiếc xiên Hiếu thủ rút ra 5 lượng kim hoàn Đặt lên lòng bàn tay và nói Hứa huynh tạm dừng bước Hứa sĩ công nhìn tần phi hộ Thấy sắc mặt dầu dĩ của y Bỗng nhiên cảm thấy mình hơi bất nhẫn Nghĩ thọng Mình chửi vào mặt người ta như vậy E cạn tàu giáo máng quá Bèn cung tay và nói Tần huynh có gì chỉ giáo Cứ việc nói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 lãnh như băng vội dơ chắn đường họ ngay Vương Huynh định đi đâu vậy Vương Sơn mặt trắng bạch hồn siêu phách lạc lạc giọng và nói “ hếtt hết đường sống giỏi đoạn gặt phát tay lãnh như băng mà chạy đi L như băng điểm luôn hyệt đạo của lão ta rồi quay sang nói với Tần Phi hộ Tân Huynh thứ cho tại hạ vô lễ đoạn bước luôn ra ngoài Lúc này trời vừa tối, Tình tú thấp thoáng Bên ngoài sảnh tình mịch không có gì khả nghi Hứa sĩ công xảy bước theo chàng Hỏi ngay Lãnh đệ, đệ có thấy ai không? Lãnh như bằng đáp Chưa thấy Người kia dùng thuật thiên lý truyền âm Truyền tiếng cười vào trong sảnh Võ công hẳn là ghê gớm Tâm địa xảo trá lắm đó Bỗng nghe tần phi hồ nói lớn Tần mẫu vô tri nên đắc tội Nguyện trước hết tuân theo quy pháp tự xử Chứa quét hai mắt Sau sẽ tự cắt lưỡi mình Lại như bằng kinh hãi Quay mình chạy vào trong sảnh Chỉ thấy tần phi hổ đang chắp tay cầu xin ai đó Sắc mặt xám ngoét lại như kẻ đã chết Chàng nhìn theo hướng đối diện với tần phi hổ Thì thấy một hắc y nhân Đứng quay lưng bất động không nói không rằng Ở trong góc sảnh Tay áo buông dài sát đất Góc sảnh tối mở Nếu không để ý, rất khó nhận ra người kia. Lãnh Như Băng hẵng giọng và nói. Các hạ thi triển thiên lý truyền âm tới mức này đủ thấy võ công rất là cao mệnh. Hác y nhân tự hồ không nghe thấy lời Tần Phi Hổ và Lãnh Như Băng, vẫn chẳng nói chẳng rằng. Tần Phi Hổ bỗng đứng dậy, lào đảo bước về phía người kia, toàn thân hiển nhiên không một chút khí lực. Lãnh Như Băng nghĩ.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 Điềm nhân hỏi người kia, các hạ có phải là chủ nhân của Bạch Mai Hỏa? Bóng đen vẫn im lặng, lãnh như băng nổi giận và nói. Các hạ giả bộ câm điếc xào, đừng có trách tai hạ đầy đắc tội. Đoạn chàng vung tay đánh tới một trường. Tần phi hồ hoàng hốt định xuất thủ can ngăn nhưng đã không kịp. Lãnh như băng phóng trường này với tám thanh công lực, trường phong cường mãnh ao ao.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 Tệ chủ nhân mắc bận Muốn tần tổng tiêu đầu làm dùm cho một việc này Thì ra người kia không phải là chủ nhân của Bạch Mai Hoa Tần Phi hồ nghe vậy can đảm lên vài phần Đáp ngay Đó là việc gì Nếu tần mẫu này làm được quyết không dám trái lệnh Lãnh như băng đang định vòng qua phía kia Để nhìn rõ mặt bóng đen Nghe tần Phi hồ hỏi như vậy lại thôi Bóng đen liền nói Lần này tệ chủ nhân Truyền bạch hoa lệnh dụ Chiêu thỉnh các cao nhân võ lâm thiên hạ Tham gia đại hội ở Từ Châu Phiên tổng tiêu đầu chuẩn bị 50 bàn tiệc Để chiêu đãi các vị anh hùng Trong thiên hạ đị Tần Phi Hổ nói Chuyện này nào có đáng gì Không biết khi nào đãi tiệc Bóng đèn đáp ngày 3 ngày nữa thôi Vào lúc chính ngọ 50 bàn tiệc phải sẵn sàng Tại liệt phộ trộng Tần Phi Hổ đáp Tần mẫu nhớ rồi Xin bẩm lại với quý chủ nhân rằng Được giao phó việc đó Tần mẫu vô cùng vinh dự Bóng đen nói ngay Không được bày tiệc sớm quá Cũng không được muộn một khắc biết trở Tần phi hổ đáp ngay Tần mẫu quyết không dám trái lệnh của quý chủ nhân Bóng đen nói Công việc tệ chủ nhân giao phó Quyết không được đàm luận cho người khác biết Tần tổng tiêu đầu hiểu rồi chứ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 Không ngoảnh mặt lại một lần, chân không di động, cứ như một bức tượng thần. Lãnh như băng muốn ghi nhớ diện mạo của hắn, bèn quát lớn. Đại giá dừng bước đi. Đoạn nhốn chân bay xa tám thước, đứng chặn ở sảnh môn. Hác y nhân dừng chân, lạnh lùng hỏi ngay. Người lại Lãnh như băng đáp. Tại hạ là lãnh như băng, không có quan hệ gì với thần võ tiêu cục. Chẳng qua chỉ vừa làm quen với tần tổng tiêu đầu Nếu các hạ muốn hành xử thế nào với tại hạ Thì điều đó không có liên quan gì tới thần võ tiêu cục Ngừng một chút đoạn tiếp lại Chúng ta đã không quen biết Lại vô oán vô kiểu Chẳng hiểu vì cớ gì quý chủ nhân Lại nhét bạch hoa mai vào tay áo của tại hạ đây Chàng thò tay vào bao Lấy ra bông mai trắng Đặt lên trên lòng bàn tay Chìa ra Lúc này hai người cách nhau 3-4 thước Hác y nhân đột nhiên phất ống tay áo rất dài Đoạt lấy bông mai trắng Lãnh như băng khi chia tay ra Đã sớm chuẩn bị Không ngờ Hác y nhân xuất thủ quá nhanh Tay áo vừa phất Ánh kình đã tới trước Bông mai bay ngay vào ống tay áo của hắn Lãnh như băng hừ một tiếng và nói Vừa xuất thủ đã biết cao mình Tại hạ muốn linh giáo vài chiêu tuyệt nghệ Chỉ thấy Hác y nhân phải nhẹ tay áo Bông mai trắng đột nhiên bay ra. Lãnh như băng trộm ngay lấy bằng tay tạ, tay hữu đồng thời đánh ra một trường. Chàng đã biết võ công của hắn cao minh, nên một trường này chàng dùng đến tám thành công lực. Hác y nhân sau khi trả bông mai trắng thì đột nhiên xông ra cửa. Lúc này phải ống tay áo dài thường thượt về phía trường của lãnh như băng. Chàng bóng cảm thấy chấn động toàn thân. Hác y nhân đã vọt ra ngoài, mất hút trong bóng đêm.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 Đoạn quay lại nhìn Tần Phi Hổ nói ngay Tần Huynh đã nhận lời lo việc cho Mai Hoa chủ nhân Chúng ta không thể ở đây lộ Tần Phi Hổ nói ngay Tại hạ sở chi hữu hạn Dù muốn nói cũng khó nói ra hết được Lãnh như băng cung tay và đáp Tại hạ còn phải nhờ Tần Huynh tìm giúp tệ sư đệ Thật là cảm kích bất tận Tần Phi Hổ đáp ngay Không có dạy Lãnh như băng nói Mai hoa chủ nhân đã phái người đến nhờ tần huynh lo tiệc rượu Thiết tưởng sẽ không làm điều gì bất lợi thêm cho tần huynh tại hạ xin cáo biệt Tần phi hổ đáp ngay tại hạ tiếp đái không chu đáo Xin nhi vị lượng thứ trò Đoạn không dám lưu khách nữa Vội cúi mình tiễn khách Hứa sĩ công nói Bà ngày nữa sẽ gặp lại ở liệt phổ trộng Đan Phi Hồ cuối đầu im lặng. Lãnh Như Bằng và Hứa Si Công rời khỏi Thần Võ Tiêu cục, trời đã sắp sang canh hai. Lãnh Như Bằng nghĩ đến Bạch Mai Hoa chủ nhân, thấy sự việc quá phức tạp, bất giác thở dài và nói: hey, giang hồ thật là lắm chuyện nguy hiểm và bí ẩn, chẳng biết đâu mà lần." Hứa si Công nói: phu đã sống 6, 7 mươi năm, quá nửa đời người bon tàu giang hồ,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 Có thể họ có những điều khó nói chẳng Lãnh như băng nói ngay Chắc vậy Các nhân vật danh chấn Giang Hồ Đâu chịu nghe theo thỉnh ngôn Của bạch mai hoa chủ nhân Mà dễ dàng đến từ chậu Hứa dĩ công nói Phải đó Sầm tiền lòng thiên lộc uy danh là thế Mấy chục năm không lai vãng Giang Hồ nửa bước Ngay đến cả sứ giả của chín đại môn phái Cũng chẳng buồn tiếp kiến Đâu chịu dễ dàng mà đến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 Hai người im lặng hồi lâu Lãnh như băng đột nhiên nói Xem chừng không thể không hỏi nàng Hứa sĩ si công ngạc nhiên Nàng nào vậy? Lãnh như băng đáp ngay Là bạch y nữ mang mạng che mặt Mà chúng ta nhìn thấy ở quần anh lâu ấy Hứa sĩ si công hỏi Nàng hiện ở đâu? Lãnh như băng đáp Liệt phụ trộng Hứa sĩ si công hỏi tiếp Liệt phụ trổng có phải là nơi bạch mai hoa chủ nhân ước hội anh hùng thiên hạ đó không? Lãnh như Băng đáp ngay. Đại khái là thế, trở phi ở vùng phụ cận Tờ Châu có hai liệt phụ trổng. Hứa sĩ công nói ngay. Phải chàng lãnh đại có ý muốn đến liệt phộ trổng xem trước tình hình. Lãnh như Băng chẳng nhớ tới lời bạch y nữ bảo chàng nội nhật ba ngày có nghi nan gì thì cứ đến tìm nàng.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 Tình cảnh trước mắt tựa hồ chỉ còn cách đến liệt phụ trủng Gặp lại bạch y nữ May ra mới có thể sáng tỏ Chàng nghĩ đi nghĩ lại Thấy mọi việc tựa hồ bạch y nữ đều đã tiên liệu Chàng hít một hơi dài lầm bậm Đúng chúng ta nên đến liệt phụ trủng trước xem tình hình thế nào đi Có lẽ chính nàng đủ khả năng giải khai bí mật của bạch mai hỏa Hứa sĩ công nói Được đấy chúng ta đi luôn thôi Hai người phóng gấp về phía Liệt Phụ Trủng, thần pháp khinh công mau chóng đưa họ tới nơi. Liệt Phụ Trủng ban đêm càng âm u lương. Hứa Sĩ Công nhìn từ phía cỏ rậm lút đầu, liền nói: "Bạch Mai Hoa chủ nhân chọn nơi hoang vu lương này, hẳn có lý của hắn." Lạnh như băng biết đường, dẫn Hứa Sĩ Công vào thẳng thái thất trong tòa nhà mỏ. Một đĩa đèn dầu chiếu sáng thạch thất Một thiếu nữ toàn thân y phục trắng toát Ngồi dựa lưng vào vách bên hiểu Lìm di mắt Hai tỷ nữ ngồi hai bên Bảo kiếm lăm lăm trong tay Chắc hẳn trong bụng rất là e sợ Lãnh như băng đẳng hẳn chưa kịp nói Tố mai đã bật dậy gọi to Hoàng Cúc Mau đánh mạ Tiếng kêu của tỷ nữ đầy hốt hoảng Lãnh như băng vội nói Tại hạ lãnh như băng Có việc cầu kiến Bạch y nữ mở to mắt Thẳng người dậy cười và nói Tiểu nữ biết công tử nhất định sẽ trở lại Cho nên đang chờ đây Không thì đã ngủ sớm rồi Vì tiểu nữ rất mệt Mấy câu này rất là dịu dàng Cộng với thần thái kiều diễm của nàng Thật là khác hẳn với những ngôn từ sắc sảo lần trước đây Lãnh như băng nói ngay Đêm khuya còn làm phiền cô nương Tại hạ thật lòng cảm thấy ái náy Bạch y nữ đáp Chúng tiểu nữ ở một nhà mồ hoang lương, cây cỏ ôm tùm thế này, ban đêm được các vị ghé thăm cũng khiến chúng tiểu nữ có thêm can đảm bớt lọ. Lãnh như băng quay đầu chỉ hứa sĩ công và nói. Đây là hứa lão tiền bối, hứa sĩ cộng. Bạch y nữ gật đầu cười và nói. Khỏi cần giới thiệu, tiểu nữ đã gặp hứa lão rồi. Hứa sĩ công cung tay và nói. Tại hạ Hữu Duyên được diện kiến tôn giá vài lần. Bạch Y Nữ nói ngày Chúng ta gặp nhau ba lần. Hứa Sĩ Công thầm điểm lại và nói. Khi nàng ra tiễn dã hạc thượng nhân đi ngũ độc cùng là lần thứ nhất. Tại quần Anh Lầu thấy nàng là lần thứ hai. Bết quá lúc ấy nàng mang mạng che mặt nên lão không nhận ra. Đêm nay là lần thứ ba không hơn không kém. Lão Bèn đáp ngay.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 Lãnh như băng chỉ cảm thấy sự tình phức tạp dị thường Nhất thời chưa biết nên khởi đầu thế nào Nghĩ một hồi lâu mới nói Cô nương có biết vật này hay chẳng Đoạn thỏ tay vào bao Lấy ra một bông hoa mai trắng Đặt vào lòng bàn tay mà chìa ra Bạch y nữ đưa bàn tay ngà ngọc cầm lấy bông mai và nói Bạch mai hoa này sao Lãnh như băng nói ngay Đúng vậy đó Chủ nhân của bông mai này đặt đại tiệc ước hội với anh hùng thiên hạ Tại liệt phụ trùng này sau 3 ngày nữa Cô nương ở đây vô cùng nguy hiểm Bạch y nữ đáp ngay Công tử nói việc thứ hai trước xảo Lãnh như băng sững người, mặt hơi nóng Hứa sĩ công cười ha hả nói ngay Ha ha ha, vị huynh đệ này cả thẹn lắm Để lão hủ nói thay cho vậy thôi Bèn đêm hết sự tình vừa xảy ra kể lại một lượt Chỉ thấy bạch y nữ từ từ nhắm mắt tựa hồ người tham thiền nhập định Im lặng hồi lâu Hứa sĩ công nghĩ Thiếu nữ này chẳng qua ngót 20 tuổi Dù có là người thông tuệ tuyệt luôn Cũng khó mà biết được lai lịch bạch mai hoa Lão mỉm cười và nói Cô nương khỏi cần đa phí tâm sức đi Nếu không biết lai lịch chủ nhân bạch mai hoa thì thổi Bạch y nữ bỗng mở to hai mắt, nói thấp giọng hoa mai xuất hiện trong giang hồ, thấy chất thành núi, máu chảy thành sông. Hứa si công sững sờ, hỏi ngay. Cô nương nói sao? Bạch y nữ tiếp lời. Thần kiếm thuộc thiên long, tu la tập đại thành. Hứa sĩ công hỏi. Cô nương niệm thần chú đó sao?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 Nhưng trước lời lẽ thần bí của nàng Chàng lại có hồ nghi trầm trọng Bèn cung tay và nói Có lẽ cô nương có dấu chuyện gì chăng? Bạch y nữ lắc đầu Tiểu nữ quả thật không biết võ cộng Lãnh như băng hỏi ngay Sao cô nương lại biết thiên long bát kiếm? Bạch y nữ mỉm cười Tiểu nữ tuy biết yếu quyết Nhưng không thể vận dụng cho được Bỗng nàng mặt tái nhật ngã ngựa ra phía sau Tổ Mai, Hoàng Cúc cùng đưa tay đỡ Và thong thả xoa bóp khắp người cho nàng Hứa sĩ công lắc đầu và nói Lãnh đệ, Lão Huynh thấy có hỏi thêm Cũng vô ích thôi, chúng ta đi thôi Lãnh như băng nói Nàng đã giải đáp rồi còn gì Hứa sĩ công hỏi ngay Giải đáp gì đâu, sao Lão Hồ Nhi không nghe thấy Lãnh như bằng đáp ngày Nàng bảo mai hoa xuất hiện trong giang hồ Thấy chất thành núi Máu chảy thành sông há chẳng phải là sắp lâm kiếp nạn rồi Rồi thì thần kiếm thuộc thiên lòng Tụ la tập đại thành Là nó đến danh sưng của hai loại võ cổng Tiếc rằng chí năng của chúng ta chưa lý giải được hết ẩn ý của câu nói ấy thôi Hứa sĩ công nghĩ một chút rồi nói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 Lúc này bạch y nữ đã hồi tỉnh Có đều là dưới ánh đèn Sắc mặt của nàng nhạt nhạt Không một giọt màu Nàng đưa cả mắt thất thần Nhìn hai người Rồi lại tựa vào vai tố mai mà nghỉ Hoàng Cúc nhìn lãnh như băng và nói Lãnh công tử hãy ngồi xuống Mà nghỉ một lát đi Tiểu thư sau mỗi lần phát bệnh Phải nghỉ chừng nửa giờ Mới có thể tiếp chuyện được Lãnh như băng cau mày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 Ừ thì nghỉ có chờ một đêm cũng đâu phải là giải Hoàng Cúc liên nói Vậy thỉnh nhi vị ngồi xuống đi Giữa chốn nhà mồ âm u thê lương này Hai tỷ nữ rất e sợ Nay có hai nam nhân ở bên cạnh thì còn gì bằng Sau một khoảng thời gian bằng ăn xong bữa cơm Bạch y nữ mới từ từ ngồi thẳng dậy Hứa si công đã hết coi thường nàng Bèn cung tay và nói Cô nương tỉnh rồi sao Bạch y nữ thong thả đưa tay rụi mắt đáp ngay Phiền nhi vị phải chờ quá lộ Hứa sĩ công nói Không dám không dám Chúng tại hạ còn có nghi vấn bất mình Những mong cô nương chỉ điểm cho Ngôn tử của lão hứa đã thập phần cung kính Bạch y nữ thở dài nhẹ nhẹ và nói Hứa lão nói đi Có điều đừng quá đề cao tiểu nữ Hứa sĩ công nói, cô nương bảo Mai Hoa xuất hiện trên giang hồ, máu chảy thành sông, thay chất thành núi, có phải là ám chỉ Bạch Mai Hoa chủ nhận? Bạch y nữ đam ngày, dễ nhìn. Hứa sĩ công lại hỏi, Bạch Mai Hoa chủ nhân thành tập anh hùng thiên hạ, ba ngày nữa thết đái ở liệt phụ chủng này, có phải là sắp có đại kiếp nạn đúng không? Bạch y nữ đáp ngay Thiết tưởng không sai Hứa sĩ công nói Cậu nương có tài tiên tri những mong hãy vì quân hùng thiên hạ Mà dốc hết tâm lực cho đi Bạch y nữ lắc đầu Tiểu nữ thân chói gà không chặt Hả có thể cứu ai Hứa sĩ công nhớ nàng vừa mới phát bệnh Lời này hoàn toàn chẳng phải khiêm nhường Thì ngẩn người ra Chưa biết ăn nói thế nào Lãnh như bằng cau mày định lên tiếng Thì bạch y nữ đã mỉm cười Tiểu nữ tuy không thể cứu người Nhưng có thể nói cho các vị biết cách tìm cách tránh hùng Hứa sĩ si công nói Tại hạ xin lắng nghe Bạch y nữ cười và nói Bạch mai hoa chủ nhân thành tập anh hùng thiên hạ Đến từ châu đại hội Là đại sự chấn động nhân tâm Nhưng thử hỏi thiên hạ thiếu gì Danh sơn thắng cảnh Vì sao y lại chọn trốn hoang lương này bày tiệc? Hứa sĩ công lầm bầm và nói Ờ nhảy, vì sao hắn lại chọn trốn hoang lương này để bày tiệc? Lãnh như băng nói ngay Cậu nương kiến thức siêu Việt Chúng tại hạ quả thực không theo kịp Ban đầu chẳng cứ tưởng bạch y nữ dựa vào thuật bói toán gì đó Nhưng lúc này nghe nàng phân tích sự việc Thì rõ ràng đó là tài trí kiến thức siêu Việt Nên bất giác chàng sinh lòng kính ngỡ Bạch y nữ dịu dàng nói tiếp Y chọn chốn này đã là không phải nơi tuyệt địa Cũng không phải là tuyệt cốc Dù người ta có thua y về võ công Vẫn có chỗ để đào thoát Bởi vì nơi đây bốn phương tám hướng đều thông thoáng Hứa sĩ công nói Cô nương nhận xét rất đúng Bạch y nữ tiếp lời Y muốn tân tổng tiêu đầu chuẩn bị đại tiệc Mang đến đây bầy biện trước mắt bao người Hiển nhiên là y không định đầu độc bằng rượu trả Hứa si công gật đầu tán thưởng và nói Cô nương liệu sự như thần Vậy thì tại sao y lại chọn ở đây? Bạch y nữ không trả lời lão mà nói Y đã không thể trang lưới bắt hết khách dự tiệc Cũng chẳng tài gì đối địch với toàn bộ anh hùng thiên hạ này Hứa si công vỗ đuổi Câu nào cũng có trí lý vô cùng nhưng cô nương vẫn chưa trả lời lão phụ. Bạch y nữ nói, hứa lão chẳng lẽ còn chưa minh bạch sao? Đoạn nàng dùng tấm khăn tay trắng thấm mồ hôi trên trán. Hứa sĩ công nói, những mong cô nương chỉ điểm cho. Bạch y nữ đáp ngay, nếu y có âm mưu gì với quần hùng thì trước hết là y sẽ làm cho họ bị sa lầy thu cước ở đây. Chỗ này cỏ dại ngập đầu, chân tay bị vướng víu bởi cỏ rậm. Phạm người nào đã tiến nhập chỗ này ắt khó tẩu thoát. Hứa sĩ công thốt lên. Cô nương tài hoa rực sáng như nhật nguyệt, không ai bị kịp. Bạch y nữ liền nói. Cuối cùng hứa lão đã minh bạch trựa. Hứa sĩ công nói. Phải để tài hạ đi thông báo cho tân khách dự tiệc biết sớm để chuẩn bị là được. Bạch y nữ nói ngay Không ổn đâu Hứa lão thông báo cho mọi người Thì bạch hoa mai chủ nhân há lại không biết như họ Hứa si công hỏi Vậy nên làm thế nào? Bạch y nữ đáp ngay Dùng gậy ông đập lưng ông Hai vị có thể bố trí gài bẫy trước hắn Tại chốn này chứ Hứa si công đáp ngay Không sai, không sai Bạch y nữ giảng giải một hồi Đã quá mệt Lại từ từ nhắm mắt Ngả người vào vai tố mai mà nghỉ Hứa sĩ công sau khi nói hai lần không sai Bỗng cau mày Lão chỉ cảm thấy bạch y nữ nói rất có lý Ý nghĩa đã rõ ràng Nhưng lão lại chưa biết Nên gài bẫy chó chân trong cỏ rậm như thế nào Trầm tư một hồi Lão quay nhìn lãnh như băng Lãnh đệ Lão huynh đầu óc mê muội rồi Lãnh đệ thử nghĩ xem phải gai bẫy trong cỏ rậm bằng cách nào đây Không chờ cho hứa sĩ công hỏi Thì lãnh như băng cũng đã vắt óc suy nghĩ Nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách gì Chàng lắc đầu cười khổ Hứa sĩ công nói Ước gì có vương thông huệ ở đây Thì giờ chúng ta đâu phải phát sầu Chợt trong óc lão lé lên một ý tưởng Nói tiếp Có rồi, có cách rồi Chúng ta có thể bố trí trong cỏ rậm chất độc. Vừa nói xong, lão tự lắc đầu, lầm bậc. Không ổn, đừng nói chúng ta không biết dụng độc, mà ngay có biết đi chăng nữa, cũng không thể để cho các anh hùng hào kiệt dự hội bị trúng độc cho được. Bạch y nữ bỗng mở to mắt, hỏi ngay. Vương Thông Huệ là ai vậy? Hứa sĩ công đáp. Là một nhân vật đại gia, cô nương có biết Hoàng Sơn Thế ra chứ? Bạch y nữ gật đầu nhẹ Gia da, da của tiểu nữ có nhắc quà Hứa sĩ công nói Vương Thông Huệ Cô Nương là chuyên nhân đời thứ ba của Hoàng Sơn Thế Già Cùng trưởng huynh Vương Phi Dương nổi danh trong võ lầm Ôi giang hồ mỗi khi nhắc đến huynh muội Hoàng Sơn Thế Già Thì ai cũng phải tấm tắc ngợi khẹn Bạch y nữ nói ngay Đáng tiếc tiểu nữ chưa được gặp vương cô nương Sau này có dịp thế nào cũng phải tìm cách học hỏi Hứa sĩ si công tự rùa mình Ngày trước mà ta là một thiếu nữ tài hoa e rằng Còn vượt cả vương thông huệ Mà ta lại không thỉnh giáo Bèn cung tay và nói Lão hủ này quán nửa đời người Bôn tẩu giang hồ Tưởng kinh nghiệm đã lão luyện Đêm nay nghe giáo ngôn chỉ điểm của cô nương Mới cảm thấy uổng phí cả mấy chục năm bôn tẩu giang hồ Bạch y nữ chỉ mỉm cười, không nói gì. Hứa si công ho nhẹ một tiếng, tiếp lời. Mỗi câu mỗi chữ của cô nương đều chí lý, nói đâu chúng đó. Những mong cô nương chỉ điểm cho cách đối phó với bạch mai hoa chủ nhân. Lão hứa nhiệt tâm lo nghĩ cho sự an nguy của anh hùng thiên hạ. Tựa hồ hết thảy những người dự hội đều là bằng hiểu thâm giao của lão vậy. Bạch y nữ nói ngay. Không thể dụng độc. Hứa Sĩ Công nói Lão Hủ cũng nghĩ như thế Biện pháp đó dù có đối phó được với Bạch Mai Hoa chủ nhân Nhưng cũng sẽ sát hại các anh hùng thiên hạ Bạch Y Nữ lắc đầu Võ công của loại cao thủ như Bạch Mai Hoa chủ nhân Chỉ e rằng trăm thứ độc cũng khó làm gì nổi hắn Đệ nhất cao thủ dụng độc giỏi lắm Cũng chỉ sát hại được vài vị anh hùng trong giang hồ mà thôi Hứa Sĩ Công nói Lời cô nương khai nhãn cho Lão Hữu, Lão Hữu sống gần này tuổi thật là vô dụng. Bạch y nữ đam chiêu, suy nghĩ một hồi, đoạn nói. Bạch Mai Hoa chủ nhân đã dám thành tập anh hùng thiên hạ ở đây, dĩ nhiên đã sớm có chuẩn bị. miếu kế của giang hồ há có thể sát hại được hắn? Nàng bỗng chia tay về phía lãnh như băng, nói ngay. Hãy rìu tiểu nữ ra ngoài kia quan sát địa hình. Lời nàng nói với Lãnh Như Băng Lão hứa tuy muốn xuất thủ hiệp trợ Cũng không tiện Lãnh Như Băng sững sờ Thong thả bước lại gần Bạch Y Nữ đưa tay tả Nắm lấy cổ tay của Lãnh Như Băng Đứng thẳng người dậy Hiếu thủ rút ra một cây kim châm Cười và nói Cầm lấy đi Lãnh Như Băng chậm rãi nhận cây kim châm Ngờ ngờ ngác ngác Bạch Y Nữ hỏi ngay Thuật nhận huyệt của công tử thế nào Lãnh như bằng đáp Tại hạ tự tin là hoàn toàn chính xác Bạch y nữ cười và nói Tốt lắm Vậy hãy cắm vào mạch huyệt tử cung của tiểu nữ Lãnh như băng dơ kim châm lên Nhưng chưa dám cắm vào huyệt Chẳng không am tưởng y lý Tử cung lại là một yếu huyệt trên thân thể Phải thật cẩn trọng Bạch y nữ dục ngay Cắm đi Chỉ cần công tử nhận bộ vị của huyệt chính xác Tiểu nữ có chết đi cũng không phải do công tự Lãnh như băng rúi tay một cái Kim châm đã cắm ngập vào huyệt tử cung Chỉ thấy mày liễu của bạch y nữ nhớn lên Đôi mắt to tròn chớp chớp mấy lần Thần quang lấp loáng trong mắt nàng Rồi đột nhiên thần thái hăng hái Hăm hở hẳn lên Nàng liên nói Chúng ta đi nào Nàng đặt tay tả vịn vào vai lãnh như băng Mà bước ra ngoài Hứa sĩ công đi trước Tổ mai hoàng cúc Vội theo sát sau lưng Lãnh như băng hỏi ngay Đi đâu đây Bạch y nữ liền đáp Đi một vòng quanh liệt phụ chủng này Lãnh như băng nghĩ Hành động của thiếu nữ này thật là kỳ dị thần bí Khó có thể đoán biết Thôi thì cứ làm theo lời nàng Kỳ thực lúc này chẳng cảm thấy rất là xúc động Do bàn tay nàng đặt lên vai chàng Cứ y theo lời nàng mà hành sự Sau khi cắm được kim châm vào yếu huyệt Thiếu nữ chói gà không chặt này Bỗng đại hưng phấn tinh thần Có thể đạp lên cỏ rậm lút đầu Mà đi vòng quanh khu nhà mồ Rộng lớn một vòng Nàng đi rất chậm Quan sát sự vật xung quanh rất là kỹ lưỡng Đi hết một vòng mà tốn ngót một giờ Trở lại thạch thất Trời đã sang canh tư Bạch y nữ thong thả ngồi xuống và nói Tiểu nữ nghỉ một lát đã Khi Thái Dương xuất hiện, chúng ta sẽ bắt đầu bố trí. Tay hữu của nàng lập tức rút cây kim châm khỏi huyệt tử cung. Kim châm vừa được rút ra, thần quang trong mắt tức thời tắt lịnh. Nàng từ từ ngã ngửa ra phía sau. Hoàng Cúc đỡ phía sau nàng và nói. Thành nhị vị tìm một chỗ mà nghỉ, nam nữ không nên cùng ở trong thất. Lãnh như băng đắp ngay. Cầu nương nói rất phải. Đoạn bước ra ngoài. Hứa sĩ công nói Lão phô cũng ra bên ngoài canh chừng cho ba vị nghỉ ngơi qua đêm Tố mai cười Vậy hay quá Có nhị vị canh phòng Chúng tiểu nữ có thể an tâm chợp mắt Hứa sĩ công nói Các cô nương cứ an tâm Đoạn lão bước ra Ngồi xuống bên cửa thất vận khí điều tức Lão thấy lãnh như băng cũng đang ngồi tĩnh tọa Bèn hỏi Lãnh đệ mệt lắm sao Lãnh như băng mở mắt đáp ngay Hứa huynh có gì chỉ giáo Hứa sĩ công hỏi bài cô nương quả thật không biết võ công Hay là nàng giả bộ đậy Lãnh như băng đáp ngay Nàng trí tuệ siêu việt tinh thông y lý Nên có thể tính toán sự vận hành của huyết mạch Dùng kim châm cắm vào huyệt đạo Để huy động tiềm lực sống trong khoảng thời gian cần thiết Vậy hẳn là không biết võ công thật Hứa sĩ công nói Chúng ta đã thấy sứ giả của bạch mai hoa chủ nhân võ công cao cường Hẳn bạch mai hoa chủ nhân võ công phải cao cường hơn thuộc hạ Lão huynh thật khó mà tưởng tượng Một thiếu nữ không biết võ công Lại có thể chỉ dựa vào trí tuệ Đối phó được với một cao thủ đệ nhất trong võ lầm Lãnh như băng đáp Có lẽ nàm biết cách bố trí đặc biệt hay chẳng Hứa Si công nói ngay Đó là điều mà lão huynh nghĩ không giả Đã không thể dụng độc thì phải làm thế nào mới khiến bạch mai hoa chủ nhân chịu khuất phục đẩy? Lãnh như băng nghĩ một hồi, đam ngày Nàng tài trí vô song, trong óc chứa đầy huyền cỡ. Át am tường Hà lạc dịch lý, ngũ hành kỳ thuật. Thấy nàng xem xét địa thế rất là kỹ lưỡng. Có lẽ nàng sẽ bày kỳ môn trận đồ để khuất phục mai hoa chủ nhân. Hứa sĩ công nói. Không sai ạ. Lão phu cũng từng nghe nói có môn học vấn như thế, Ngai đồn Sơn Tiên Long Thiên Lộc rất tinh thông môn đó. Tệ Trần Sơn Trang của y là một kỳ môn trận đồ lợi Bỗng lão cau mày nói ngay, "Nếu trong võ lâm có rất nhiều người tinh thông môn học vấn ấy thì sao còn gọi là tuyệt học? Tại Lục Tinh Đường chúng ta từng bị vướng vào thủy trận, không tự tìm được lối ra. Trác Hạ Hầu Cương tinh thông môn này" Hơn nữa chính Mai Hoa chủ nhân đã am hiểu ngũ hành kỳ thuật Thì chúng ta tốn tâm cơ này bày bố chẳng uổng công hay sao Lãnh như bằng ngẩn ra và nói Sáng mai sẽ rõ thôi Nếu bài cô nương bày kỳ môn trận đồ chúng ta sẽ hỏi nàng trước Hứa si công biết lãnh như bằng cũng mơ hồ như lão Đành nhắm mắt nghỉ ngơi không hỏi thêm nữa Nhưng trong đầu óc vẫn ngổn ngang nghi vấn Thái Dương vừa ló dạng, lão liền kéo áo lạnh như băng bước vào trong thất. Bạch Y nữ thấy hai người có vẻ nôn nóng thì mỉm cười nói: "Nhị vị vào thật là đúng lúc, chúng ta cùng nên xuất hồ thoại. Hứa sẽ công trực tính trực nét hỏi luôn. Có phải cô nương định dùng kỳ môn trận đồ đối phó với Mai Hoa chủ nhận?" Bạch Y nữ hỏi lại: Hứa lão chỉ sợ hắn cũng tinh thông môn này Thì uổng phí công sức của chúng ta chứ dậy Hứa sĩ công đáp ngay Đúng đó Lão hủ chính đang lo như vậy đấy Bạch y nữ nói ngay Hà lạc bát quái Ngũ hành kỳ thuật Đâu phải là tuyệt học cái thế Phạm người có chút trí tuệ Chịu bỏ công nghiên cứu Đều có thể biết được ít nhiều Hứa sĩ công nói Vậy tức là cô nương không dùng kỳ môn trận đồ để đối phó với Mai Hoa chủ nhân sao? Bạch y nữ cười và nói Tiểu nữ là một kẻ trói gà không chặt, chẳng thể vung đao tuốt kiếm, không dùng kỳ môn trận đồ còn biết làm gì được đây? Hứa sĩ công hỏi ngay Cô nương cho rằng Mai Hoa chủ nhân không hiểu ngũ hành kỳ thuật hay sao? Bạch y nữ đáp ngay Tiểu nữ nghĩ rằng hắn thập phần tinh thông môn học vấn ấy. Hứa sĩ công ngạc nhiên nghĩ thầm. Cậu nương đã biết như vậy sao còn bày trận làm cái gì nhỉ? Chỉ thấy bạch y nữ thong thả bước ra khỏi thạch thất đi về hướng bắc. Hứa sĩ công lãnh như băng bớt giáp bước theo nàng để sẵn sàng hỗ trợ. Hứa sĩ công dơ tay trái ra và nói. Cậu nương dựa vào vai lão hủ mà đi. Bạch y nữ mỉm cười Hứa lão quả là người hào tâm Hứa si công nói Cô nương đã biết mai hoa trổ chủ... Bạch y nọ Thế cô nương đã biết mai hoa trổ chủ... Bạch y nữ nói luôn Chính vì hắn tự phụ là tinh thông ngũ hành kỳ thuật Nên mới không thèm đề mắt đến trận thế Mà khinh suất tự mắc vào lưới bẫy mà thôi Hứa si công âm ử Tuy không nói ra nhưng hoàn toàn chưa vừa ý trước câu trả lời của nàng Bạch y nữ thấy vậy mỉm cười tiếp lại Hứa lão không tin lời của tiểu nữ thì phải Hứa sĩ công đáp Cô nương nói như vậy lão hủ tin làm sao được Bạch y nữ nói ngay Nếu Mai Hoa chủ nhân không giải được ngũ hành kỳ thuật Nhận ra trận đồ do chúng ta bố trí mà không chịu xông vào Thì hứa lão có cách gì buộc hắn phải tiến vào hay không Hứa sĩ si ngỡ ra, nghĩ thầm. Mới gặp sứ giả của Mai Hoa chủ nhân đã giỏi võ công đến thế. Mai Hoa chủ nhân hẳn phải cao minh hơn thuộc hạ của hắn rất nhiều. Lão hủ này đâu phải đối thủ của hắn đầy. Bạch y nữ nhìn lão, nói tiếp. Chính vì hắn tinh thông ngũ hành kỳ thuật, tiểu nữ mới dùng ngũ hành kỳ trận đối phó với hắn. Khiến hắn tự xa lầy trong đó, không thoát ra nội. Cái đó là dùng gậy ông đập lưng ông. Dừng nghỉ một chút đoạn nói tiếp Nếu tiểu nữ đoán không sai Bạch Mai Hoa chủ nhân cũng sẽ bố trí ngũ hành kỳ trận Ở xung quanh liệt phụ chủng Để hãm hại những người dự hội này Hứa Di Công nói Chẳng lẽ những người dự hội đều không hiểu Và giải nổi ngũ hành kỳ thuật sao Bạch Y Nữ đáp ngay Tiểu nữ nghĩ rằng trong số họ Không ít người am hiểu ngũ hành kỳ thuật cho đâu Hứa Di Công lắc đầu và nói Cô nương càng nói lão hủ càng thêm hồ độ Bạch y nữ nói Ngũ hành kỳ thuật Nếu hợp với võ công Sẽ thêm công lực và uy thế Nhưng sự biên hóa rất là phức tạp Chỉ dùng võ công đơn thuần Thì không giải cho nổi Thôi chúng ta hãy mau hành động Dưới sự hướng dẫn của nàng Hứa si công lãnh như băng Và hai tỷ nữ Thu thập thần nhiều cành cây Cắm thành ba dãy liên tiếp Trong ngũ hành kỳ trận Hứa chỉ công nhìn ngũ hành kỳ trận Chẳng qua chỉ là những cành cây, cọc trúc, cắm lỗ nhố Thì bán tín bán nghi Chỉ dựa vào mấy thứ vớ vẩn kia Làm sao có thể khuất phục cường địch kia chứ đang nghĩ như vậy Thì thấy Bạch Y Nữ dẫn tố Mai và Hoàng Cúc Mang rất nhiều cục đá tròn như trứng ngỗng Đạp lên cỏ mà tiến vào kỳ trận Bạch Y Nữ đích thân lấy từng cục đá Mà đặt vào các chỗ khác nhau trong trận đồ Hai tỷ nữ thận trọng bám sát sau lưng nàng, tựa hồ không dám khinh suất một bước. Cuối cùng, bạch y nữ được hai tỷ nữ dìu ra khỏi trận đồ một cách dễ dàng. Sau khi hoàn thành công việc, hao tốn tinh thần, nàng đã quá mệt, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Nàng đưa tay áo lau mồ hôi mặt và nói Ngũ hành kỳ trận, nếu hợp với bát quái trận đồ thì bạch mai chủ nhân dù thông minh tuyệt nhân cũng khó hóa giải nổi huyền cờ. Lời chưa dứt bỗng nàng ngã ngửa ra phía sau Hoàng Cúc vội đưa tay đỡ và nói Tiểu thư làm việc liên tục Bệnh thế tái phát Nếu hai vị làm phiền thêm Chỉ tiểu thư khó toàn mạng Đoạn quay sang bảo tố mai Chúng ta đi thôi Hứa sĩ công và lãnh như băng Đưa mắt nhìn nhau Lãnh như băng nói nhỏ Hứa huynh trận đồ này có thể đối phó Với bạch mai chủ nhân hay không Tạm thời chưa thể đàm luận Chúng ta đã tận dụng tâm lực bài cô nương thân thể hư nhật Chúng ta cũng không nên làm phiền nàng nữa Hứa sĩ công nói Đúng vậy đó Nhưng bài cô nương thể theo lời thình cầu của chúng ta Mà bố trí chặn đổ Chúng ta hãy đợi cô nương tỉnh lại Rồi hãy đi cũng chưa muộn Lãnh như bằng đáp ngay Đúng vậy Hai người bèn đi vào trong thạch thất Chỉ thấy Hoàng Cúc đứng ở cửa Giang hai tay nhìn hai người, cười nhạt và nói Hê, hai vị lại còn tới sao, chẳng lẽ muốn để tiểu thư mệt mà chết hay sao Hãy mau đi chỗ khác đi Hứa sĩ công ngẩn người hỏi lại Người đuổi ai vậy? Hoàng Cúc ứa nước mắt đáp ngay Ta đuổi các vị đấy, tiểu thư thân thể suy nhật như vậy Mà các người cứ đến hỏi hết chuyện nọ đến chuyện kia Lại còn bắt nàng bố trí trận đồ này nọ Chẳng phải muốn nàng phải chết hay sao? Đoạn rút phăng bảo kiếm, nói ngay Các người mà không chịu đi Tiểu nữ quyết liều mạng với các người Lãnh như bằng biết rằng Chỉ cần phớt tay cũng đủ khống chế được nàng Nhưng nghĩ đến bạch y nữ quả thực Đã rất mệt vì hai người Bèn nói Hứa huynh, chúng ta đi thôi Hứa sĩ công nói Khi nào bạch cô nương tỉnh lại Người hãy thừa lại rằng Hứa sĩ công đại diện anh hùng thiên hạ Cảm tạ nàng Hoàng Cúc không nói gì, cha kiếm vào bao, lùi vào trong thạch thất. Tố Mai đam đam nhìn theo lãnh như băng, thấy chàng đã đi xa, liền lạnh lùng bảo Hoàng Cúc. Tại sao người lại hung hãn với người ta như vậy? Hoàng Cúc thong thả ngồi xuống, đáp ngay. Nếu không nặng lời với họ, chị e sau khi cô nương tỉnh lại cũng chẳng được nghỉ. Tố Mai nói, xem ra tiểu thư cao hứng trợ giúp lãnh công tử Nếu không, tiểu thư đã chẳng thuê xe ngựa chờ chàng đến liệt phụ trụng này. Hoàng Cúc nói Đó là vì lãnh công tử đã cứu sống chúng ta, tiểu thư mới lấy ân báo ân mà cứu chàng thôi. Tố Mai nói Vậy sao? Người ta đã là ân nhân cứu mạng của chúng ta, tại sao người lại hung hăng đuổi người ta đi? Hoàng Cúc đang ngay Ai đuổi chàng? Tố Mai nói Chính ta mắt thấy ta nghe Ngươi còn chối cãi gì nữa đây Hoàng Cúc nói Ta không đuổi chàng Đợi tiểu thư tỉnh dậy sẽ rõ Lúc này Lãnh Như Băng và Hứa Sĩ Công Rời liệt phụ trùng đi thẳng về Từ Châu Hứa Sĩ Công cứ nghĩ đến Kỳ trận đơn giản kia Không thể khuất phục Mai Hoa chủ nhân Bèn nói Lãnh đệ không ổn dọi Chúng ta quay lại thôi Lãnh như băng hỏi ngay Để làm gì Hứa sĩ công nói Nếu ngũ hành kỳ trận gồm mấy đám cành cây kia Mà quả thực chế ngự được Mai Hoa chủ nhân Thì chúng ta cần gì phải khổ công luyện võ hàng chục năm trời Lãnh như băng nói Dù không chế ngự được hắn Chúng ta có trở lại nào có ích gì đây Chàng bỗng cau mày nói ngay Có ngựa tới Đoạn chàng tóm lấy tay hứa sĩ công Để tụ chân khí bay lên một cây lớn ở bên được Hứa sĩ công lắng tai nghe Quả nhiên nghe có tiếng võ ngựa dồn dập đang phóng lại Ngừng mục nhìn đi Thấy phía trước bụi tung mồ mịt Rồi một bầy ngựa lao nhanh qua Hứa sĩ công nhầm đếm cả thầy 18 con Do các hắc y nhân điều khiển Những người này ôm trong tay một mớ cọc gỗ màu trắng Người cưỡi con ngựa chạy sau cùng Lẫn trong đám bụi mồ mịt Chỉ thấy tóc dài bay tung lõa xóa Không rõ diện mạo Hứa sĩ si công thấy đoàn người ngựa này Phóng gấp về phía liệt phụ trùng Chột dạ nói ngay Lãnh đệ bọn này trang phục quái gì Hẳn là thuộc hạ của Mai Hoa chủ nhận Lãnh như băng đáp ngay Hứa huynh nói không sai tiêu đệ thấy trong đám này Tự hồ có gã xứ giả Mà chúng ta đã gặp tại thần võ tiêu cục tối hôm qua Hứa sĩ si công hỏi Thế nào lãnh đệ nhận ra hắn chứ Lãnh như băng đáp Không nhìn rõ mặt Nhưng trông y phục và dáng dấp Thì có vẻ giống hắn lắm Hứa sĩ công nghĩ Tối qua mình cũng có mặt ở đó Sao không nhận ra nhỉ Lãnh như băng tự hồ biết Hứa sĩ công chưa tin Mỉm cười và nói Tuy sứ giả của Mai Hoa chủ nhân Chùm vải choang kín mặt Nhưng tiểu đệ vẫn thấy miệng hắn rộng đến 3 phần Trừ phi có người thứ hai Y hệt hắn Nhất định trong bọn họ vừa rồi có hắn Hứa sĩ công đáp ngay Thế thì khỏi còn nghi ngờ gì nữa Lãnh như băng trầm tư một hồi rồi nói Quả nhiên không ngoài dữ liệu của bạch cô nượng Mai Hoa chủ nhân cũng muốn bố trí ngũ hành kỳ trận tại liệt phụ chủng này Hứa sĩ công vỗ đùi và nói Đúng rồi, bọn này đều mang cọc gỗ màu trắng Chắc là để bày trận thôi Lãnh như băng gật đầu và nói Xem chừng bài cô nương quả thực có tài tiên trị. Hứa sĩ công nói. Lão huynh bôn tàu giang hồ mấy chục năm, gặp không ít kỳ nhân dị sĩ. Nhưng gần đây chưa hề gặp chuyện thế này. Chỉ một bông mai trắng nhỏ xíu cũng thành được vô số cao nhân võ Lâm tệ tiệu. Một cô nương trói gà không chặt, lại có trí tuệ chứa đầy huyền cơ. Ôi quái sự, quái sự. Lãnh như băng đột nhiên nói ngay. Lại có người tới. Hứa sĩ si công dòng tay, không nghe thấy gì, đang định hỏi Bỗng thấy có hai bóng người từ xa lao tới như bay Thoáng chốc, họ đã dừng chân ngay dưới chỗ hai người đang ẩn thân trên cây Hứa sĩ si công nín thở, vạch lá nhìn xuống Chỉ thấy hai người kia mặc võ phục màu lam, lương đeo trường kiếm Hai thiếu niên này thì thầm gì đó với nhau một lát Đoạn cùng thò tay vào bao, lấy ra hai mảnh vài đen, chụp lên mặt Đoạn thi triển khinh công thượng thừa vọt về phía liệt phụ trục. Hứa sĩ công thấy họ đi xa. Ben nói nhỏ. Lãnh đệ có nhận biết hai người này chẳng? Lãnh như bằng đáp ngay. Tiểu đệ sơ nhập giang hồ. Làm sao biết họ lại? Hứa sĩ công nói. Cả hai đều là thuộc hạ của sâm tiên Long Thiên Lộc. Lãnh như bằng nói ngay. Hứa huynh tại sao biết được? Hứa sĩ công đáp Long thiên lộc tài cao gan lớn Đặc biệt có đánh dấu hiệu trên y phục của thuộc hạ Vì thế lão huynh nhận ra ngại Lãnh như băng nói Thế ra là vậy Long thiên lộc quả không hổ danh Cuối cùng đã xác minh được nơi tòa lạc của bạch mai chủ nhân Ngầm phái người theo dõi chống Hứa sĩ công nói Long thiên lộc không lai vãng với đồng đạo võ lầm Tự cho mình là nhất Nếu đem so với sự thần bí của Long Thiên Lộc với Bạch Mai chủ nhân Lão Huynh thiết tưởng Long Thiên Lộc còn trên tải Lãnh như băng nói Chỉ e không được như vậy đâu Hứa sĩ công liền nói Ồ Bạch Mai chủ nhân Bỗng lão cao mày Không ổn rồi Lãnh như băng hỏi ngay Chuyện gì vậy Hứa sĩ công nhảy xuống đất nói to Chúng ta phải mau trở lại liệt phụ trùng Cứu bạch cô nượng Lãnh như băng nói ngay Đúng thế Xong chỉ e đã chậm một bước đoàn búng thân nhảy xuống đất Hứa sĩ công nói Chẳng lẽ chúng ta bỏ mặt nàng Lãnh như băng đáp ngay Tiểu đệ thiết tưởng Nàng đã sớm có sách lược cự địch Chúng ta khỏi cần lo cho nàng Hứa sĩ công nghĩ thầm Nói thế cũng đúng Nàng đã lo liệu cho hai ta Chẳng lẽ lại không biết né tránh hung hiểm Bè nói Dù vậy chúng ta cũng nên trở lại đó Xem bọn thuộc hạ của Bạch Mai chủ nhân Giờ những trò quái quỷ gì đây chợt lao thấy một bóng người vút đến như Lưu Tinh Vội nói Lại có người đến kìa Lại như bằng đáp ngay Tránh không kịp rồi Bóng người kia đến quá nhanh Ló một cái đã dừng chân gần chỗ hai người Một quang lướt trên thân hình lãnh như băng Gọi to Lãnh huynh đấy phải không Lãnh như băng thấy người vừa đến Mặc y phục màu xanh Tuổi chừng 23-25 Chính là thiếu trang chủ của lục tinh đường Bèn cung tay và đáp Hân hạnh tái ngộ hạ hầu huynh Tiểu đệ chính là lãnh như băng đấy Hạ hầu cương chạy vội lại Nắm tay lãnh như băng Cười và nói Ha ha sau khi cáo biệt Nhớ lãnh huynh quá Đệ có phái người tới thanh vân quán Nhưng lãnh huynh đã rời khỏi đó Đang buồn vì chưa biết ngày nào mới được tương kiến Thì không ngờ được gặp ở đây Lãnh như bằng đáp ngày Hạ hầu huynh có thịnh tình tặng kiếm Tiểu đệ xin Hạ hầu cương ngắt lời Chút vật mọn bày tỏ tâm ý Lãnh huynh nếu còn nhắc đến Tức thị khi dễ đệ đó Ngừng một lát nói tiếp Đệ vốn tự phụ Rất ít giao dụ Duy đối với lãnh huynh vừa gặp đã thấy Hữu duyên Lãnh như bằng đam ngay Thật là vinh hạnh Nếu không nhờ hậu phúc của hạ hầu huynh Ở lục tinh đường thì Hạ hầu cương ngắt lời Thôi mà Đệ lần này là bị người ta buộc phải đến Chẳng những đệ mà Bỗng tràng hạ giọng nói nhỏ Ngay cả gia phụ suốt hai chục năm trời Không rời lục tinh đường nửa bước Cũng đã tới tử trâu Hứa sĩ công thấy họ đàm đạo với nhau, thập phần thân thiết, bỏ lão chờ chọi một bên, thì không nhịn được, bèn hỏi sen vào. Có phải là vì Mai Hoa chủ nhận? Hạ Hầu Cường đáp ngày Không sai, lão tiền bối cũng bị bạch Mai Hoa bức phải tới đầy sọ. Chàng cung tay thi lễ với lão hứa. Hứa sĩ công nói. Lão hủ với lãnh công tử coi nhau như huynh đệ, thiếu trang chủ đừng xưng hô với lão hủ trân trọng như vậy. Bỗng nhớ chưa hồi đáp câu hỏi của Hạ Hầu Cương. Bèn đáp ngay. Lão Hủ phiêu bạt bốn bẻ, không định cư nơi nào. Bạch Hoa Mai chủ nhân dù muốn gặp cũng chẳng tìm được. Lão Hủ và lãnh đệ tình cờ gặp vụ này thôi. Hạ Hầu Cương liền nói. Thế ra là vậy. Lãnh như băng nói. Hạ Hầu Huynh đã được Mai Hoa chủ nhân thỉnh hội. Hẳn biết rõ nội tình. Hạ Hầu Cương trao mày đáp ngay. Nói ra thật là hổ thẹn, chỉ e nhị vị chê cười. Tuy được thỉnh hội từ châu nhưng không hề biết nội tình. Vẻ mặt chàng bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, nói rằng Nửa tháng trước đây, một đêm nọ bỗng có kẻ xâm nhập lục tinh đường, vô thành vô tức sát hại hai vệ sĩ, rồi để lại một màu vải trắng. Hứa sĩ công hỏi ngay Thế màu vải ấy viết gì? Hạ Hầu Cương đáp Chỉ viết mấy chữ, muốn tìm vật đã mất, hãy lập tức đến từ châu đợi lệnh. Hứa sĩ công nói, ờ, không ngờ bạch mai chủ nhân lại có tài đạo trích như vậy. Lãnh như băng hỏi ngay, hạ hầu huynh đã biết mất vật gì chưa? Hạ hầu cương đáp, đệ điểm lại vẫn chưa biết bị mất vật gì. Đệ đang lấy làm lạ thì gia phụ cho người đến báo là đệ phải thu xếp hành trang đi từ châu ngày. Gia Phụ từ lâu vốn không lai vãng chuyện thế tục Để khó gặp được người Đột nhiên Gia Phụ phân phó như vậy Đệ lập tức thu xếp hành trang ngay hôm đó Cùng Gia Phụ đi từ Châu Cả tuần không nghe tin tức gì Chỉ thấy các nhân vật võ lâm Lũ lượt kéo tới từ Châu Nghĩ ắt là có chuyện Gia Phụ ngày đêm ngồi tính tỏa Cần mẫn luyện công Tuyệt không hỏi gì đến nguyên nhân sự việc Chỉ bảo đệ lưu tâm đến Bạch Mai họa Hôm nay đệ vừa thức dậy Điếm tiểu nhị giao cho một phong mật hàm, nói rằng đêm qua có người nhờ hắn giao cho đệ. Đệ dở ra xem, bên trong có một bông mai trắng, kèm theo mấy chữ, bảo chính ngọ ngày mai đệ và gia phụ phải tới liệt phụ chủng nhận lại vật bị mất. Đệ đưa trình gia phụ coi, gia phụ xem xong chỉ thờ dài nhẹ nhẹ, nói phụ tử sẽ y hẹn mà tới, rồi nhắm mắt luyện công. Ôi, gia phụ tuy không nói gì thêm, nhưng đệ thấy tâm tình người rất là trầm trọng có nhiều điều khó nói, đệ này ra y đến liệt phụ chủng xác minh xem sao. Không à, được gặp nhị vị ở đây. Lạnh như băng nói. Như vậy, Bạch Mai Hoa chủ nhân, đúng là một nhân vật thân hoài tuyệt kỹ, đầy vẻ thần bí. Bỗng có tiếng vó ngựa, một hớt kiện mã từ phía bắc phi tới, trên lưng ngựa nằm vắt ngang một người mặc võ phục màu đen. Con ngựa vốn chạy ven lộ, Thấy ba người đột nhiên quay đầu lao vào cỏ rậm mà phi Hứa sĩ công nói Kỳ quái Chúng ta mau đuổi bắt nó xem Đoạn bốn thân đuổi theo Lãnh như băng Hạ hầu cương cũng lao theo Kiện mã thấy bị người đuổi theo Càng chạy té lên Phải hơn một dặm sau Ba người mới bắt được nó Hứa sĩ công lật xác người nằm trên lưng ngựa Chỉ thấy y đã chết Máu chảy thành giọt từ hai lỗ mũi Mặt bị Ivan nhọn khắc thành chữ. Đến sai giờ phải chết. Hạ Hầu Cương hừ một tiếng và nói: xem khẩu khí mấy chữ này thật là quá cuồng vọng." Chàng chợt nhớ đến thần sắc của phụ thân xác của Phậu Thần, tựa hồ người rất e sợ bạch mai hoa chủ nhân, thế bất giác rùng mình. Hứa Tư si bỗng nói lớn: "Nguy to, ba cô nương và hai tỷ nữ chỉ e đã sớm bị hạ sát, chúng ta phải gấp tới đó ngay." Đoạn quay người lao đi, lạnh như bà nghĩ. Lòng hiệp nghĩa của lão Hứa quả ít người bị kịp, vội nói to. "Hứa huynh, chớ có vội vàng." Đoạn chàng cũng búng người chặn đường lão Hứa, giữ tay lại. "Hạ Hầu Cương chạy lại hỏi ngay. "Bà cô nương là ai vậy?" Hứa Si Công chỉ xác chết kia nói rằng, "Người này hẳn là tới liệt phụ chủng, đã bị thuộc hạ của Bạch Mai Hoa chủ nhân sát hại." Bài cô nương ở trong thạch thất, há bọn chúng không phát giác ra hay sao? Hạ Hầu Cương nói ngay. Dù chúng ta có đi, cũng chưa chắc đã có cách hay nhất đâu. Hứa sĩ công nói. Cứu người như cứu hỏa còn nghĩ gì nữa đây? Liền rằng khỏi tay lãnh như băng mà lao đi. Lãnh như băng không ngăn nữa, cũng chạy theo. Hạ Hầu Cương tuy chưa rõ sự tình, nhưng cũng nghe có vị cô nương hiện ở liệt phộ trộm. Nếu đến muộn, nàng có thể bị sát hại Cứu người là khẩn yếu Bèn cũng chẳng đa vấn nữa Cất bước đuổi theo Ba người lao nhanh Lát sau đã tới gần liệt phụ trục Bỗng có một vẹt đen loáng tới Hứa sĩ công chỉ cảm thấy cổ bị nghẹn Người đã bị nhấc bỏng lên Thì ra đó là một sợi dây thần Từ đâu bay tới Quấn ngay vào cổ của hứa sĩ công Hạ hầu cương quát lên một tiếng Bốn người bay lên vẹt sáng loáng qua Dây thần đã được cắt đứt Hứa Sĩ Công đề khí đạp nhẹ xuống đất. Lãnh như băng tán thưởng. Hạ Hầu Huynh xuất kiếm cực nhanh. Hạ Hầu Cương nói ngay. Lãnh Huynh quá khen đó là vì đệ đã sớm đề phòng. Hứa Sĩ Công thấy tay hữu Hạ Hầu Cương cầm đoàn kiếm chỉ dài chừng một thước. Vội kêu lên. Đà tạ lão đệ đã cứu mạng. Hạ Hầu Cương nói. Tài họa rình rập khắp nơi. Hai vị hãy cẩn thận đi. Và đưa mắt nhìn tứ bẻ Không thấy ai Chỉ có một cây đại thụ cách đó hơn một trượng Chỉ thấy có một cây đại thụ cách đó hơn một trượng Lại như băng nhìn cây đại thụ Nói nhỏ Kẻ thù vừa rồi ẩn trên cây Địch trong bóng tối Ta ở ngoài chỗ sáng Phải buộc hắn Phải buộc hắn xuất hiện mới được Hạ Hầu Cương nói Điều này dễ thôi Liền xoay cổ tay hữu Một đồng kim tiền lập tức bay vút lên cây đại thổ Thổ pháp của chàng thập phần kỳ dị Kim tiền thứ nhất mới gần tới cạnh lá 6 kim tiền khác đã liên tiếp vù vù bay về phía cây Theo các vị trí khác nhau Lá cây rớt xuống rào rào Nguyên các kim tiền có góc cạnh cực kỳ sắc bén Như một thứ binh khí lợi hại 7 kim tiền đã rớt xuống đất Trên cây vẫn không có tiếng người Hạ hầu Cương hơi lạ và nói Để đệ lên cây xem sao đoạn bóng mình bay lên cây. Lãnh Như Băng ngầm vận công lực chuẩn bị nó ngay. Hạ Hầu huynh, cẩn thận. Chỉ thấy Hạ Hầu Cương giơ tay trái chộp lấy một cành cây, tay hữu cầm đoàn kiếm hộ thân phía trước, một cái đã lẫn vào trong cành lá um tùm. Lãnh Như Băng toàn thân chuẩn bị, ngưng mục nhìn lên trên cây, chỉ cần phá giác bến cố sẽ tức thời tiếp cứu. Nào ngờ Hạ Hầu Cương từ trên cây đáp xuống và nói: Kỳ quái thật, đã một vòng trên ấy chẳng thấy ai cả. Hứa si công ngẩn ra. Dây thần rõ ràng là từ trên cây quang xuống, sao lại không có người nhị. Chỉ nghe một thanh âm lạnh lùng vọng tới. Hạn kỳ đại hội chưa tới, kẻ nào làm trái lệnh sẽ phải chết hỏi. Ba người vội quay nhìn thì thấy một quái nhân toàn thân hắc y, tóc dài xoa sượt. Đứng ngay quay mặt vào một thân cây đại thụ khác cách đó hai trượng Lưng hướng về phía ba người Lãnh như băng nói Băng hiểu chúng ta hiểu duyên tương ộ Đây là lần thứ ba rồi đó Hắn Hắc y nhân lạnh lùng và nói Lần thứ nhất tại thần võ tiêu cục Lãnh như băng tiếp lại Lần thứ hai mới đây thôi Có điều băng hiểu không phát giác ra được Hứa sĩ công nghĩ đến cái nhục bị siết cổ vừa rồi Lòng đầy phẫn nộ quá lớn Đã dám hiện thân cản đường Sao không dám quay mặt lại Nhìn người ta Hác y nhân thản nhiên đáp ngay Người của bổn môn Không muốn đối diện với kẻ khác Hạ hầu cương nói Đã vậy Tại hạ cảm phiền Hai vai chuyển động Động tác lạ lùng Người đột nhiên vọt đi Tay tả dở ra chụp lấy vai hác y nhân Chỉ thấy hắc y nhân xoay tay lại phía sau Năm ngón tay như móc cầu chộp lấy quyền mạch của hạ hầu cương Hắn không ngoảnh đầu Thân mình không di động Chỉ dùng tai nghe mà nhận đúng mạch huyệt Bàn tay chộp lại chính xác vô cùng Hạ hầu cương cả kinh Vội nhảy lùi năm thước Lạnh lùng và nói Bằng Hữu vừa xuất thủ đã biết võ công phi Phàm Có phải là bạch mai hoa chủ nhân hay chẳng Hắc y nhân đáp ngay Nếu là tệ chủ nhân xuất thủ, mệnh ngơi há còn hay sao? Hạ Hậu Cương thầm kinh hãi, nghĩ rằng Nghe khẩu khí của người này chỉ là thuộc hạ của Bạch Mai Hoa chủ nhân Mà võ công Cao Cường đến thế rồi, phụ thân lo sợ là phải Chàng từ khi giao thủ, ngoại trừ lần bị bại dưới tay lãnh như băng Chưa hề gặp đối thủ Lần này chỉ sau một đòn của H. y nhân Đã biết đây là kinh địch Bình Sinh chưa từng gặp Chỉ nghe hắc y nhân điềm nhiên tiếp lại Tệ chủ nhân lần này thành tập anh hùng thiên hạ tụ hội ở liệt phụ chủng Hạn kỳ đã định rõ. Chính ngọ ngày mai sẽ ngành tiếp các vị theo quy củ võ lầm. Hiện tại chưa đến hạn kỳ. Nếu các vị không thối lùi mà cứ tự tiện xâm nhập. thế chỉ là tự bước vào tử lộ mà thôi. Hạ Hầu Cương đã có ý thối lùi. Một là vì đối phương võ công cao siêu. Hay là phải về hồi báo với phụ thân để người sớm chuẩn bị. Nhưng hứa sĩ công đã quát lớn. Chúng tại hạ cần phải vào liệt phụ trùng đón người. Hác y nhân lạnh lùng và nói. Khỏi cần vào. Hứa sĩ công nói. Tại sao? Hác y nhân đáp ngay. Nếu không ở trong đó thì vào cũng vô ích thôi. Còn nếu có ở trong đó thì đã toi mạng rồi. Ngày mai đến lượm thi thể cũng chưa muộn. Hứa sĩ si công nghĩ bạch y nữ nhân Thân thể hư nhược Gặp quái nhân hung ác Võ công cao cường như hắn Chắc đã bị sớm trúng giết hại Liền nổi giận quá to Liệt phụ chủng đâu phải tư gia của các người Tại sao không để lão phu tiến vào Hắc y nhân đáp ngay Nếu lão không thiết sống nữa Thì cứ vào thử coi Hứa sĩ si công thầm biết hắn không nói giận Cũng biết mình không thể định nổi hắn Nhưng tính khí cương liệt Muốn thử coi sao Bèn cất bước tiến lên Mắt chăm chú quan sát H. y Nhân Chuẩn bị cảnh giới H. y Nhân từ đầu đến giờ Vẫn không ngoảnh mặt lại Nhưng hứa sĩ công vừa cất bước Hắn tự hồ có con mắt thứ ba ở sau lưng Lập tức vùng tay Thân hình đã vọt tới chắn phía trước lão hứa Lưng vẫn quay về phía lão hứa Năm ngón tay khẳng khiu Và dài như vuốt chim ưng Đã vây về phía sau Để chộp lấy ngực áo của hứa sĩ công kiểu công kích của hắn quả chưa từng thấy trong võ lâm, nhưng Hứa Sĩ Công không hề khinh địch, đã sớm vận nội công vào tay hữu, liền phóng ra một chưởng nhanh tiếp. Tà thổ thi dung triêu, hắc hổ du Tâm phóng tới mệnh môn huyệt trên lưng của Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân bỗng chẳng ngang hai bước cực nhanh, chẳng những né tránh thế công của lão Hứa, mà thân hình lại tiếp cận một bên sườn của lão. Hứa Sĩ Công cả kinh, nghĩ thầm: "Thần pháp quái dị kiểu gì thế này?" Hiểu quyền dùng chiêu Fibonacci chàng chung, tay tả dùng chiêu cự hộ môn ngoại, đánh tới mấy yếu huyệt trên người Hắc Y Nhân. Lão Hứa từng qua trăm trận, có nhiều kinh nghiệm đối địch mà Lãnh Như Băng và Hạ Hầu Cương chưa thể sánh kịp. Thấy lão vận dụng hai chiêu này quá đúng thời cơ, chứa đầy uy lực, cả hai đều khen thầm. Hắc Y Nhân tiếp cận bên sườn, chính là dễ bị trúng đòn quyền của lão Hứa. Tả trường của lão Hứa Thì tương tiếp với một ngón tay của hack y nhân phải lại đằng sau sau hai chiều giao thù khốc liệt xong phương cùng thối lùi bàn tay tả của hứaĩ Công tương tiếp với một ngón tay của hack y nhân phải lại lão hứa có cảm giác như chạm vào một khối băng lão dùng mình kinh hãi thối lui 7y tán thứcã như bang thấy thần sắc hứa sĩ công không ổn thì thấy làm kỳ quái sau hai chi chiều giao đấu cục diện hoàn toàn tương đương Tại sao lão hứa lại như vậy Chàng bèn hạ giọng hỏi nhỏ. Hứa huynh bị sao vậy? Hứa sĩ si công lắc đầu, đam đam không nói, tựa hồ đang nhớ lại chuyện cũ. Lúc này hắc y nhân đứng bất động, chắn đường ba người, gió thổi bay mớ tóc dài và tay áo phần phật. Hạ hầu cương tra đoàn kiếm vào bao và nói. Để đệ thử một lần nữa xem. Đoạn búng người tới, dám một quyền vào lưng hắc y nhân. Chàng tự lượng thân phận, không tiện công kích lén lút, bèn quá to. Các hạ cẩn thận. Hác y nhân vẫn điềm nhiên bất động, tự hồ không nghe thấy tiếng quát của chàng. Hạ hầu Cương bình nhật tự phụ mình là cao cường, nhưng hôm nay gặp địch thủ quá là kỳ quái. Chàng vốn dùng đòn quyền đánh tới, còn tay tả thì sẵn sàng ứng biến bằng trưởng. Thấy đối phương điềm nhiên chẳng buồn lý đến công thế của chàng, chàng bèn đột nhiên dừng lại cách hắn ba thước để tụ khí ở đan điền Rồi truyền ra hữu thủ Mà phóng một quyền tới lưng của đối phương Chàng thấy kinh lực của một quyền này Mà chúng định nhân Thì hắn khó tránh bị đả thương Bỗng hắc y nhân né xa một bên Một cái đã phản kích lại một trưởng ngay Hạ hầu cương còn cách hắn ba thước Cho rằng trưởng thế của hắn chẳng thể đả thương được chẳng Bèn dùng chiêu thuật quen thuộc Là sắp tới chụp lấy mạch huyệt của hắn Trước khi hắn kịp trở tay Bỗng nghe hứa sĩ công kêu lên Cẩn thận, âm phong trưởng đó Một luồng ám kình lạnh như băng giá ập tới Hạ hầu cương nghe vậy Vội trột dạ tràn ngang sang năm thước Tuy chàng ứng biến mau lẹ Vẫn bị dư lực của ám kình tràn tới như sóng Một luồng gió lạnh buốt Thổi qua thân Khiến chàng bất giác dùng mình ngay lúc ấy y quá nhân đã vọt tới bên chàng Năm ngón tay chụp tới ngực Các ngón tay hắn vừa dài vừa trắng Vừa nhọn hoắt trông thật là ghê giận Hạ hầu cương đề khí, dùng chiêu, hoa long điểm nhãn, bỗng hai ngón tay vào huyệt huyền mạch của đối phương, đồng thời tung một cước đá tới sườn bên tà của hắn. Hác y nhân tuy quay lưng về phía chàng, nhưng hắn tự hồ có con mắt thứ ba, lạng người tránh cước, một tay phất áo vào bụng dưới của chàng. Hạ hầu cương dùng chiêu, thủ huy ngũ huyền, quét xéo qua. Một cuộc đấu chưa từng thấy trong võ lâm, Hạc y nhân Thủy chung vẫn quay lưng về phía đối phương mà xuất thủ cực kỳ nguy hiểm. chiêu thuật lợi hại, hai tay vận động linh hoạt đối phó hữu hiệu, hiệu với địch thủ ở đằng sau. Hạ Hầu Cương thi triển hết sở học, chợt dùng trưởng, chợt dùng chỉ, đột huyệt chạm mạch, công thủ đều cực kỳ nghiêm mật. Hạ Hầu Cương chỉ cảm thấy mỗi lần Hạc y nhân phách không trưởng đều có một luồng hàn khí bao quanh. Sau mấy chục chiều, chàng như đang ngâm mình trong băng tuyết. Chàng vừa vận công để kháng hàn khí Vừa hóa giải chiêu thuật nguy kỳ của đối phương Không một chút sơ suất Lãi như bằng đã định xuất thủ thay chàng Nhưng lại biết hạ hầu cương vốn cao ngạo tự phụ vị tất đã thích người khác hiệp trợ Đành ngậm vận công lực sẵn sàng tương cứu khi cận Bỗng hứa sĩ công nói lớn Âm phong trưởng này là loại võ công kịch độc Khi động thủ với đối phương Hàn khí cứ thâm nhập dần dần vào thân thể đối phương Hạ Hậu Đệ không cần nương tay với tên tiêu tử hiểm độc ấy đâu Hạ hầu Cương cũng cảm thấy hàn khí thâm nhập vào thân mình mỗi lúc một mạnh Nếu đánh tiếp, cuối cùng sẽ lạc bại Nghe hứa sĩ công nói như vậy, chàng bèn rút ngay đoàn kiếm ra Thành kiếm trong tay chàng múa tít, hàn quang cuồn cuộn, phá tan công thế của đối phương Chàng quá to Kiếm của tại hạ vô cùng sắc bén, bằng hiểu không có binh khí hay xạo Hác y nhân lạnh lùng và đắp. Ta tay không cũng đủ thắng ngợi. Đoạn tay hữu xoay một vòng từ dưới lên trên mà đánh ra. Khớp vai hắn tự hồ có thể xoay vòng tròn, cực kỳ linh hoạt. Đánh ra phía sau cũng lợi hại như đánh ra phía trước. Hạ hậu cương chỉ cảm thấy trường thế chưa đến mà một luồng hàn khí đã ao ao ập tới. Vội kinh hãi nín thở, dùng đoàn kiếm gạt chéo sang bên. Hác y nhân không ngoảnh lại. Nhưng biết đoàn kiếm trong tay đối phương rất là lợi hại Trưởng chưa ra hết đã vội thu hồi Đồng thời tay tả lại phóng 5 ngón vào bụng dưới của hạ hầu cương Hạ hầu cương phải thối lui năm thước để né tránh Trong tay có binh khí mà không thắng nổi định nhân Chàng bất giác vừa thẹn vừa giận Bèn hét to một tiếng, múa kiếm xông tới Kiếm lưu truyền mỗi lúc một thêm nhanh Trong trước mắt đã tạo thành một màn hàn quang sâu tới Lúc này tuy hạ hậu cương đã cảm thấy toàn thân giá lạnh Nhưng ý chí quyết thắng mãnh liệt Khiến chàng gắng gượng đề tụ chân khí Không cho hàn khí lan tỏa Thị triển tận cùng sơ học mà công kích đối phương